các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net tiền sượt đào bỏ ra bảo trợ cho lò võ mà mình đã theo học xây dựng nguyên một phòng tập cho đám chiến hữu ngay trong trại lính d ù hoàng hoa thám cũng không mấy xa ngã ba ông tạ địa bàn hoạt động chính của y c ử chỉ hào phóng này đã được đám sĩ quan binh lính thuộc binh chủng nhảy d ù một trong những lực lượng con cưng của việt nam cộng hòa đáp lại bằng cách sẵn sàng đỡ lưng cho vũ đình sơn trong các vụ làm ăn trong bóng tối trong số những kẻ đỡ lưng cho sơn có thể kể đôi tên có máu mặt đó là trung tá lê quang lương trung tá be ban hai dù thiếu tá dương lữ đoàn ba dù trung úy nguyên tuy cấp hàm nhỏ nhưng là con đỡ đầu của tướng cao văn việt được hậu thuẫn mạnh chẳng bao lâu vũ đình sơn đã trở thành kẻ cung cấp ma túy cho cả một khu vực rộng lớn dọc hai trục đường chính là Trương Minh Ký, Trương Minh g i ả n g nay là Lê Văn Sĩ dọc xuống Trần Quốc Thảo và Lê Văn Duyệt, nay là Cách mạng tháng 8 Ngoài ra trên hai trục đường này còn có hàng chục tiệm hút, xòng bài thuộc quyền quản lý của gia đình Vũ Đình Sơn. Năm 1965 s ơ n bị bắt, lãnh án 5 năm tù, bị đẩy ra côn đảo. Cũng có một số tù nhân hình sự. khác bị đẩy ra côn đảo nhưng riêng vũ đình sơn có biệt danh sơn đảo có lẽ nhờ nguyên bộ t ạ n g hắn mang từ côn đảo về tặng lại cho khám trí hòa để bất cứ tù nhân nào muốn tập thể dục tùy nghi sử dụng và cũng nhờ vậy uy tín và thế lực của sơn đảo ngày càng mạnh lên trong giới giang hồ sài gòn nghe t i ề n em ruột bị lâm chín ngón đâm c h ế t trong khám trí hòa sơn đảo lộn g lộn lên hắn tuyên bố sẽ lấy mạng t h ẳ n g lâm bằng bất cứ giá nào. Đối tượng đầu tiên được sơn đảo nhắm đến nhờ báo thù là Tuấn Đà. Tuấn Đà quê ở xã Hải Hồ, quận Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, nổi tiếng trong giới giang hồ Nam Trung phần. Khi bị bắt giam tại quân lao Nha Trang, Tuấn Đà từng đâm lòi ruột sơn trắng xếp sòng quân lao này để tiếm quyền. Thời gian này có thuận lợi là Tuấn Đà còn bị nhốt ở khu điện ảnh. cùng với lâm chín ngón máu liều tuấn đà có thừa nhưng chơi tay đôi khó nắm phần thắng lâm chín ngón xuân đào nghĩ cách t u ầ n c h ó lửa tức là súng từ bên ngoài vào cho tuấn đà nhưng hai lần súng đã được ngụy trang rất tinh vi và cả mua chuộc đám giám thị trong trại để gửi vào nhưng cả hai lần tuấn đà đều trả lại không nhận lý do khi từ quân lao nha trang chuyển vào chí hòa Tuấn Đà bị đám đàn anh tại đây cô lập, s u y ê n đánh hội đồng, bởi e ngại truyền thống lật đổ của hắn. Khi đó, Lâm c h í n Ngón đã chủ động đứng ra bảo lãnh, khiến Tuấn Đà cảm kích. Về sau đến năm 1974, Tuấn Đà đã bị đưa ra côn đảo, biệt giam trong chuồng cọp 7, khu C mãi đến sau ngày giải phóng. Con bài Hoàng đầu lâu, mỗi thủ vẫn nung nấu, nhưng phải mất đến gần một năm trời. Sơn Đàm mới tìm được kẻ thay thế cho Tuấn đ à gã tên Nguyễn Văn Hoàng, biệt danh Hoàng Đầu Lâu, do sau lưng có xăm hình chiếc đầu lâu to đùng nằm trên hai ống xương b ắ t chéo, trông rất dễ sợ. Nói về võ nghệ, cả trại giam Chí Hòa không ai sánh kịp với Hoàng Đầu Lâu. Với tứ đẳng Huyền Đai Tê Kôn Đô, khi còn ngoài đời, Hoàng đã từng hạ gục hàng chục cao thủ cả Việt lẫn Miên trên sân đấu.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 án tù lại nhẹ nên khó có thể ngồi cùng mâm với Lâm c h i n ngon vẫn đang ở biệt giam để có thể có cơ hội tiếp cận và hạ sát đối thủ để tạo cơ hội cho Hoàng Sơn Đào tốn công vạch nguyên một kế hoạch chi tiết nhằm giúp Hoàng Đầu lâu tăng á n để được vào khu biệt giam đồng thời nâng uy tín trong giới giang hồ chứ không vì thế mà gây xích mích với bất cứ dân chơi nào khác số là khi ấy trong đám cai ngục trí hòa có tay trung sĩ cách cháu ruột gọi phó giám thị trại bằng cậu y thế có chỗ dựa lưng trung sĩ cách luôn tìm cách ăn chặn phá vách đồ t h ă m nuôi của tù nhân khiến tất Nghe